Các bạn thính giả thân mến, các bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát đều đặn vào các buổi chiều từ thứ 3 đến thứ 6 trên website vnradio.vn Hôm nay Minh Trang rất vui khi được trở lại phòng thu để cùng các bạn đến với chương 3 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé của tác giả Tranh Trang Chương 1 và chương 2 của chuyện rất hài hước phải không các bạn? Và chương 3 này cũng không kém phần thú vị đâu Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé Chương 3 Xem mặt chiêu số 3 Nhớ thanh mai trúc mã Mẹ tôi sau khi nghe tôi kể xong mọi chuyện liền tán thưởng Làm đúng lắm Tuyệt đối không được tùy tiện nhận quà Dù nhà ta với nhà cậu ấy không so được Nhưng không thể để cậu ta coi thường chúng ta được Phúc sinh Hạ trưởng Ninh có tiền là việc của cậu ta Sau này có tặng đồ đắt nữa con cũng không được nhận Biết chưa Tôi giở khóc giở cười nói với mẹ Không phải nhận quà của anh ta thì anh ta sẽ coi thường mình Mà quan trọng là con không có tình cảm gì cả Con không thích anh ta Mẹ nhìn chầm chầm vào tôi rồi nghiêm mặt lại nói Phúc sinh, ý con là nếu con có cảm tình với cậu ấy Con thích cậu ấy thì con sẽ nhận số quần áo 5.000 tệ kia hả? Thảm rồi, sắp bị mẹ dạy dỗ đến nơi rồi Ai cũng bảo thành phần tri thức thì thanh cao Thực ra, tôi thấy lòng tự tôn trong người họ quá mạnh mẽ. Bố mẹ tôi lo lắng người ta nói ra nói vào. Họ không phản đối việc tìm một người có điều kiện, nhưng lại sợ người khác nói con gái ham hố lấy người nhiều tiền của. Tôi cúi mặt ăn cơm, vừa ăn vừa tỏ rõ thái độ. Dù thích anh ta con cũng không lấy, dù quả cáp có đắt mấy con cũng không nhận. Ý con là con cũng không thích anh ta. Bố mẹ tôi nghe xong mới thở phào nhẹ nhõm, Cảm thấy việc dạy dỗ tôi từ nhỏ đến giờ rất thành công Thấy tôi không có tình cảm với Hạ Trường Ninh Mẹ tôi đã chuẩn bị giới thiệu đối tượng xem mặt thứ hai cho tôi Lần này là Hà Cổ Con trai của dì cổ Ngày bé còn chơi chung trong một cái sân lớn Anh ấy lớn hơn tôi 4 tuổi Bây giờ đang làm bác sĩ ở bệnh viện thành phố Không những biết ngọn nguồn gốc tích rồi Mà nhà ấy cũng môn đăng hộ đối với nhà ta Hơn nữa có con rể làm bác sĩ, trong nhà có ai ốm đau thì tiện quá còn gì. Mẹ tôi rất hài lòng với điều kiện của Hà Cổ. Tôi nghĩ lại một hồi lâu, cố gắng tìm kiếm người tên Hà Cổ trong đám trẻ chơi đùa cùng nhau hồi xưa. Lần gặp mặt này bình thường hơn, gia đình tôi ăn cơm với gia đình Hà Cổ. Hà Cổ là người rất bình thường, không nói nhiều cũng chẳng nói ít, tướng mạo cũng bình thường. Kiểu như nếu ném vào đám đông thì nháy mắt một cái là chẳng tìm thấy đâu nữa. Tôi và anh ta quả thực rất tương xứng, hoàn cảnh gia đình như nhau, ngoại hình cũng tương đối, tính cách cũng khá nhẹ nhàng nữa. Tôi không phải là người đặc biệt hướng ngoại, cũng không lanh lợi lắm. Chỉ khi nào đi với đám mai tử thì mới nói nhiều hơn một chút, bình thường cũng khá trầm tĩnh. Hà cổ cũng không nói nhiều, con nói cũng chỉ nói mấy câu khách sáo để không khí không chìm vào im lặng bố mẹ hai bên lại nói chuyện vô cùng sôi nổi, vô cùng vừa ý. Nếu như thành thông ra rồi, thì hai bên vốn đã là bạn bè, hai bà mẹ lại có tiếng nói chung, nghề giáo viên và bác sĩ lại rất được hai bên phụ huynh ưng ý. Chỉ là tôi không có cảm giác tim đập rộn rã hay đỏ mặt. Theo lời mẹ tôi nói thì, yêu từ cái nhìn đầu tiên là viết trong tiểu thuyết, là diễn trên TV, hai đứa cứ gặp nhau là có cảm xúc ngay. Hạ Cổ hẹn tôi thứ bảy ăn tối ở quán thực cổ trai. Bản thân tôi không muốn đến trường bắn với Hạ Trường Ninh chút nào Tôi không có thiện cảm với Hạ Trường Ninh Tự nhiên cũng không nghĩ việc này làm gì Nhưng nếu biết trước hôm nay sẽ ăn gì Thì tôi thà đi tới trường bắn với Hạ Trường Ninh còn hơn Hạ Cổ gọi 3 món ăn và một món canh Khi tôi đến nơi anh ta đã gọi xong rồi Về lý mà nói Anh ta nên đợi tôi đến Cho tôi xem thực đơn rồi mới gọi món Thế mới lịch sự, hạ cổ cười nói Chắc chắn là em chưa bao giờ ăn nên anh gọi trước rồi Quán thực cổ chai này tôi chưa đến bao giờ Anh ta đã gọi món nên tôi chỉ còn biết cười mà đợi Lát sau món ăn được mang lên Có trâu chấu hương cá, bọ xít xào, ve sầu rán Hạ cổ gắp một con trâu trấu cho vào bát rồi cười kha kha nói Phúc sinh, em còn nhớ ngày bé chúng ta hay bắt châu chấu đi đường sắt rồi nướng ăn không? Anh còn nhớ là em bẻ chân châu chấu ăn, giống chân gà trọi ấy. Ăn vô cùng nhẹ nhàng, không giống anh, nhai rào ráo một phát là hết. Tha lỗi cho tôi, tôi thực sự không nhớ trước đây còn có chuyện như thế. Cho dù tôi không nhớ được, thì có chuyện thế này rơi vào đầu tôi khiến tôi có cảm giác không thoải mái chút nào. Tôi nhẹ nhàng bất từng chân châu chấu ra ăn, như chân gà trọi sao? Dạ dày tôi đang co rút Trong mắt Hà cổ ngập tràn những hồi ức Hồi đó anh còn nghĩ dáng vẻ khi ăn của em Thật đáng yêu Ăn vô cùng ngon miệng Anh không kiềm chế được Đến ăn ngay một con Anh ta ăn trâu trấu vì bị tôi hấp dẫn sao Chắc em không biết chứ Hàm lượng protein của loại côn trùng này rất cao Anh bị nghiện ăn rồi đấy Đây là bộ xít xào Em nhìn nó nhiều mỡ như thế này Nhưng thực ra khi cho vào chảo không cần mỡ Bỏ xít tự viết ra mỡ hà cổ vừa nói Vừa gắp một con bỏ xít bị xào cứng hết cả chân Cho vào miệng Trong lúc nói chuyện Tôi nhìn thấy anh ta nhai con bọ xít tách một cái Nát bươm Tôi khẽ dùng mình Tôi không muốn nói chuyện yêu đương với tên bác sĩ này <cười> Lớn rồi nhưng lại nhát gan đúng không Không sao đâu Em đừng nghĩ tới hình dáng của nó Tự ăn là xong Vị ngon lắm Đồng chí hà cổ này rất cố gắng rất quan tâm. Anh ta gắp một con ve bỏ đầu bỏ đuôi đi, giống như bỏ vỏ con tôm rồi bỏ cổ con ve vào bát của tôi. Phần cổ ve toàn thịt nạc, ăn dán thế này thơm lắm. Tôi hít sâu một cái rồi nói với anh ta: Không đâu, em không nuốt được. Việc này không phải tôi thích giả vờ là được, tôi thực sự không nuốt được. Mà không chỉ có thế, cả người tôi bây giờ cảm giác như có côn trùng đang ngọ nguậy. Hà Cổ lấy làm tiếc nuối, anh ta thở dài rồi nói ừ, anh còn nghĩ ăn những thứ này có thể cùng em nói chuyện chơi đùa ngày xưa nữa Thôi, không ăn được thì cũng đừng miễn cưỡng, chúng ta đi thôi Đang nói thì có người mang một nồi canh tới, Hà Cổ cười và giới thiệu Đây là một món canh đặc biệt của nhà hàng đấy, không sao đâu, em không ăn thì cũng nhìn rút đi Tên món canh là Thủy Triều Dâng Trào Canh là canh chua, cho một chút rượu vào giống như cách làm tôm say đó. Tôi tò mò nhìn anh ta mở vung nồi canh, bên trên mặt nồi còn nổi một lớp màu trắng như hoa. Hà cổ dường như đang háo hức, chờ điều gì đó xảy ra vậy, anh ta vẫn luôn miệng nói. Đợi chút, sắp được rồi, nhìn này, động đậy rồi, tên món ăn có thấy đúng không? Những con giòi này một khi tỉnh rượu sẽ cỡ quậy giống như thủy chiều đang dâng. Tôi đã phi thẳng ra ngoài quán thức cổ chai và nôn thốc nôn tháo. Rồi, anh ta bảo tôi ăn con ròi sống, còn đang ngọ nguội. Hà cổ chạy theo tôi và nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. Phúc sinh, chẳng phải em rất can đảm, rất thích những thứ mới lạ đầy kích thích hay sao? Phút chốc, trong đầu tôi bỗng nhớ lại chuyện hồi nhỏ. Hồi đó còn ở dưới thị trấn, mẹ tôi chưa chuyển về trường tiểu học trong thành phố. Đám con gái công nhân viên trong trường thường tụ tập chơi đùa bên bờ sông hoặc đường sắt Những đứa bé gái vô cùng can đảm, rất thích những thứ mới lạ đầy kích thích Không phải tôi, Ninh Phúc Sinh Cùng lắm là tôi đi theo bọn họ và chỉ đứng nhìn Đứa bé thích thú ăn cảng châu chấu không phải tôi Từ nhỏ đến giờ tôi chẳng có chút hứng thú nào với côn trùng cả Hà cổ, anh muốn tìm lại thanh mai trúc mã Liệu có phải tìm nhầm người rồi không? Bây giờ tôi không còn sức để giải thích với anh ta nữa Tôi chỉ muốn rời xa thực cổ trai bán côn trùng Bán giỏi này càng xa càng tốt Cứ nghĩ tới lớp giỏi trăng trắng như hoa đang ngọ ngậy trên mặt nồi canh là tôi lại buồn nôn Tôi có sức mà không có lực Xua xua tay nói với Hà Cổ Em về nhà đây Hà Cổ dường như cũng cảm nhận được điều gì đó Gương mặt xấu hổ và đầy vẻ hối lỗi Anh ta muốn nói gì đó nhưng thấy tôi gọi taxi rồi nên đành cười lịch sự và nói Tạm biệt em Lái xe là một thanh niên trẻ Nhìn tôi đi ra từ hướng ấy liền nói đùa Không phải người dũng cảm thì thực sự không dám bước chân vào thục của trai Tôi đã chở mấy người lên xe còn nôn đấy Lái xe vừa nói như thế Khiến tôi không chịu nổi liền bò ra phía cửa sổ và nôn khan Sao những thứ càng muốn nôn thì ấn tượng lại càng sâu sắc Lái xe sợ quá liền đi chậm lại và hỏi Chị không sao chứ, chị dâu Tôi... Tôi chóng Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta như một cái máy Cậu ấy cười và nói Em không nhận nhầm người đâu Hôm đó mấy anh em đến gặp anh Hạ Anh còn dẫn bạn gái đến uống cha mà Dừng xe tôi đến nơi rồi Xuống xe tôi nói rõ ràng từng câu từng chữ với cậu ấy Tôi không phải bạn gái của anh Hạ nhà cậu Lái xe trẻ tuổi khẽ xứng lại rồi cười Cảm hất lên và nói Chị dâu đừng trách em nói đùa Đó không phải là anh Hạ hay sao? Tôi giữ người và quay đầu lại nhìn, thấy Hạ Trừng Ninh đang đi về phía tôi. Trong khoảnh khắc ấy, đầu tôi trống rỗng. Tôi tắt máy, thực lòng không muốn đi cùng anh ta tới trường bắn. Tôi nên nói gì bây giờ? Được đấy, mẹ quyết định về nhà trước 9:30 mà. Giọng anh ta pha chút trầm điếm. Hôm nay tôi thực sự không vui chút nào. Tôi cúi mặt nhìn xuống đầu ngón chân dồn dũng khí từ đan điền lên cổ họng và lý nhí nói Tôi không thích tới trường bắn Anh đừng đến tìm tôi nữa Nói xong câu này Tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn một chút Ngước đầu lên nhìn anh ta Tôi và anh ta là người của hai thế giới khác nhau Những người bạn Vòng giao tiếp xã hội của anh ta hoàn toàn khác với tôi Không là bạn gái mà chỉ là bạn thôi Tôi cũng cảm thấy không tiện chút nào Hạ trưởng Ninh nhìn tôi một lúc rồi nói Muộn rồi Cái gì? Cái gì muộn rồi? Tôi ngây người nhìn anh ta không hiểu Hạ trưởng Ninh cười nhạt và nói Sắp 9 giờ 30 phút rồi Về đi em Hôm khác anh đến tìm em sau Ý tôi là anh đừng đến tìm tôi nữa Tình khí quất cường của tôi Bị kích hoạt rồi Tôi chẳng thèm để ý đến thể diện gì nữa Lễ phép với công việc của chú cái gì nữa Tôi nói thẳng luôn Hạ trưởng Ninh không thèm để ý Anh ta lái xe đi về luôn Tôi tiếp xúc với hạ trưởng Ninh ba lần. Anh ta có cảm giác khiến tôi nhìn cũng không thấu, sờ không được. Tôi không thể hiểu được tại sao lần đầu tiên đi xem mặt anh ta đã giới thiệu tôi là bạn gái. Tôi cũng không hiểu lần gặp nhau thứ hai sao anh ta đã thành bạn tôi. Tối nay, anh ta lại đợi tôi dưới nhà. Trước đây, tôi có tiếp xúc với anh ta sao? Tôi nhớ lại một lượt những chuyện từ bé tới giờ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào cả. Tôi buồn bã về nhà Người ta thường nói Đặt cho con cái những cái tên xấu xí như thiết đản cầu thằng mới dễ nuôi Bố mẹ tôi đặt tên cho tôi là Phúc Sinh Có phải ngụ ý Vận may của tôi vô cùng kém không Bố mẹ rất chờ đợi sự tiến triển tối nay của tôi và Hà Cổ Tôi lại có cảm giác buồn nôn Tôi mệt mỏi đát Hà Cổ thích người khác rồi Câu này tôi đâu có nói sai Ấn tượng về thanh mai trúc mã ăn trâu chấu trong ký ức của anh ta đâu phải là tôi Bố mẹ vô cùng thất vọng Tôi không kể với họ chuyện gặp Hạ Trường Ninh Tôi không biết nên nói thế nào cho phải Bố mẹ tôi là những giáo viên thật thà Hạ Trứng Ninh thì một phường lưu manh Chúng tôi không dây vào được Huống hổ tôi thực sự không hiểu Hạ Trứng Ninh thích tôi ở điểm nào chứ Đêm hôm đó tôi gặp ác mộng Tôi buồn nôn khi mơ thấy mình rơi vào một hố phân Xung quanh là những con dòi trắng béo núc ních, Tôi lại thấy hạ trưởng Ninh man nói với tôi Không làm bạn gái của anh, anh sẽ giết em Trời ạ, cho tôi một người bạn trai bình thường không được sao hả trời Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong chương 3 của câu chuyện Từ bỏ em kiếp sau nhé Không biết sau này, cô gái Ninh Phúc Sinh còn phải đối mặt với những chiêu trò gì của các chàng trai đây? Các bạn nhớ đón nghe chương 4 của câu chuyện được phát vào chiều mai trong mục truyện dài trên website vnradio.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.